Thiên đàng du ký hồi 17, lại dạo cung năm hoa, lắng nghe đức năm hoa đế quân thuyết pháp. Thế đạo nổi trôi giá bút hồn, tu nhân giống hệt luyện kim đơn, tình đời ấm lạnh, ảo ta chuốc, Phật tổ từ tâm chẳng khổ buồn. Tế Phật, khí trời lạnh lẽo, mọi người đều lười ra khỏi cửa, chỉ thích nằm trên giường ấm áp. Tình đời vốn ấm lạnh, tới khi thất thế, tiền của không còn. Bạn bè, người thân chẳng ngó ngàng, nhà cửa trở nên vắng lạnh, lặng lẽ. Nhưng nếu đột nhiên gặp thời trở nên giàu có, ắt là khách khứa tới lui thăm hỏi không ngớt. Hết biểu vật này lại tặng vật nọ, vui vẻ hà hê, do đó nói, gấm đẹp thêm hoa khắp nơi có, cứu người khổ sở thế gian không. Bởi vậy, trời lạnh lẽo không một bóng người, trời ấm áp người ta đông nghẹt Cớ sao trốn địa ngục giá băng lại đông nghẹt người, nơi thiên đàng ấm áp lại vắng khách tới thăm. Nguyên lai trốn náo nhiệt đó là hố sâu tối ám chứa nhiều tội lỗi, còn nơi đạo tràng thanh tịnh lại hiển lộ rõ thang trời mây xanh. Do đó, nơi náo nhiệt tự nhiên vong thân, bước đi loạn trạng, dễ té xuống địa ngục tối tăm. Còn nơi đạo tràng thanh tịnh, hồn tịnh luôn thức giác. Đi đứng vững vàng Dễ tìm được sự quang minh Để lên trốn thiên đàng ấm áp Do đó tình người nồng ấm Không cản trở tâm đạo của mình Bởi vậy cần phải luôn luôn tin tưởng là Lạnh càng vững mạnh Ấm càng phấn chấn Thì trốn thiên đàng cực lạc chắc chắn Chúng ta sẽ được ngao du Bữa nay đã tới giờ dạo thăm thiên đàng Dương sinh Mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành Dương sinh Thưa con đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới cung Nam Hoa, dương sinh mau xuống đài xe. Dương sinh, lúc ở tại thế gian đã cảm thấy khí trời lạnh lẽo, khiến người run bần bật. Tới cung Nam Hoa lại ấm áp vô cùng. Thiên đàng và thế gian, tại sao khí hậu lại khác nhau như vậy? Tế Phật, đây là thắng cảnh Nam Hoa, nên hòa khí thịnh, do đó con cảm thấy ấm áp hơn. Dương sinh, Căn cứ vào lý thuyết, thì thiên đàng bốn mùa đều là mùa xuân, không lạnh, không nóng. Cứ sao ở đây lại có hỏa khí? Chứ tiên thánh ở dưới áp suất của hỏa khí quá thịnh này, tính tình liệu có tránh khỏi nóng nảy chăng? Tế Phật Nếu thiên đàng bốn mùa đều là xuân, thì thế gian gặp lúc thời tiết nóng bức. Có lẽ tiên Phật ẩn mình ở nơi mát mẻ tại cõi trời, không dám xuống trần gian chăng Tử môn ngàn kiếp tới nay, Những người tu thành tiên thành Phật đều có kinh nghiệm trải qua các loại khí hậu nóng lạnh trái ngược nhau Nên có đầy đủ năng lực để đề kháng ma lực Ngoại giới xâm nhập và vây khốn Con thấy hỏa lực ở nơi đây quá mạnh là bởi vì con chưa thích ứng nổi hoàn cảnh ở thiên đàng Còn tiên Phật đều đã tập sống quen nên nóng mấy cũng không còn cảm thấy nóng nữa Như người phương Nam di cư lên phương Bắc Chắc chắn lúc đầu sẽ không chịu đựng nổi thời tiết băng giá Nhưng nếu sống một thời gian lâu Tự nhiên sức lạnh sẽ ngang với người bản xứ Không còn cảm thấy quá lạnh giá nữa Ngược lại, nếu trở về vùng nóng bức ắt lại cảm thấy khó chịu ngay Vì vậy, không ra công tu luyện Đương nhiên sẽ gặp họa tai Tiên Phật làm sao có thể giáng phàm cứu độ nổi Người thì thoát nạn mà tiên Phật lại bị thiêu đốt Há chẳng đáng nực cười sao Dương sinh Được nghe những lời ân sư vừa chỉ giáo Đột nhiên con đại ngộ Nguyên lai cảnh Tình hình sắc sắc Sắp bầy ở thiên đàng là vì chúng sinh Phật nói Tất cả đều là không Tại sao Tây Phương lại còn có bảy báu vật là Vàng bạc ngọc lưu ly Ngọc pha lê Ngọc san hô Ngọc chân châu Ngọc mã não Đức Thế Tôn vốn nói Phạm có tướng là hư huyễn Há chẳng phải mâu thuẫn sao Tế Phật, đệ tử của Phật nếu như chấp mê văn nghĩa Hẳn là Phật Pháp vô phương, tìm kiếm nổi Một, đã nói tất cả đều là không Tại sao còn có thế tốt như lai, quan âm, văn Thù phổ hiền Bồ Tát được Bởi vậy đệ tử của Phật không được sinh tâm ngạo mạn Khi thấy những cảnh hình tướng mô tả trong sách thiên đường du ký này Nếu như phỉ báng hình tướng ở đây thì chẳng khác nào phỉ báng tượng Phật ở trong chùa vậy. Hai, Ánh sáng và hòa khí vốn quý báu ở chốn thiên đàng, đồng thời cũng là tinh hoa linh khí của trời đất. Thiên đàng sở dĩ hấp dẫn người đời thế gian là vì nghĩ rằng lên thiên đàng không ăn cũng chẳng sao. Ý nghĩa này tuy tốt nhưng không tưởng, vì các chúng sanh về được cõi Phật đều không hề có những sự ham muốn đó của người đời sở dĩ tại thế giới cực lạc có hằng hà sa số châu báu chúng sanh ở cõi phật cũng không cho là quý tất cả những gì mà thế gian mong ước tại thiên đàng đều có cả song không sinh lòng ham muốn nên cuối cùng tâm thanh tĩnh an nhàn cuộc sống tiêu dao người đời coi vàng bạc là quý báu vì nó hiếm hoi còn như nếu sỏi đá trong sông đều là vàng thì hẳn người ta sẽ coi vàng như rác và lại coi thứ khác là báu vật Phật có sức biến hóa vô cùng, muốn gì có nấy nên không sinh lòng ham muốn. Tất cả những gì có đều là hư vô, đó là chân nghĩa Phật. Chúng sinh đã giác ngộ chưa? Sở dĩ nói, chư tiên Phật ở trong cảnh giới quá nhiều hỏa khí như vậy, nên hàm dưỡng được tính tình và hiểu biết được thiên cơ, nóng lạnh tự biết, tu dưỡng được tốt, lửa vô minh tuyệt đối không nổi dậy. Chúng ta mau tới lạy chào ra mắt Đức Nam Hoa đế quân Dương sinh, ân sư quả là tinh thông tăm muội Phật Pháp vô biên Đã giúp đệ tử mê lầm cửa Phật giác ngộ mau lẹ Chân ngôn Phật Pháp vô thượng này đủ sức dạy dỗ đời sau Thấy Đức Nam Hoa, tuy toàn thân rực lửa nhưng lại không cảm thấy nóng một chút nào Quả thực sức lửa cao sâu lạy chào ra mắt Đức Nam Hoa đế quân Bữa nay đệ tử lại theo ân sư tới đây, kính mong đức đế quân khai mở lẽ đạo siêu diệu để hóa độ chúng sanh. Đế quân, lành thay, tôi biết Dương Thiện Sinh thắc mắc, không hiểu tại sao toàn thân tôi rực lửa mà vẫn không bùng cháy. Bởi vì không biết rõ mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ nhờ có thân ở tại núi này. Tôi là Lão Hỏa, tức lửa già bính đinh tại năm Hoa, khối hỏa khí thấm nhuần khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khối lửa này người đời không thể chạm tới được Sức nóng đá chảy thành nước Người đời đụng phải Át bị bỏng, cháy đong đớn song bản thân đá nóng chảy Chẳng hề động tâm Cho nên nói ánh lửa không biết nóng Thiêu đốt thân ngoài thân Con người vốn đều có tâm Phật tính đạo song bản thân lại vô tình Chẳng hề hay biết Là Phật mà quên Phật Cho nên phải đốt cháy tiêu tượng Phật bằng gỗ Mới hiển lộ như lai chân thực Kẻ mê hướng ngoài tìm đạo, cuối cùng lìa bỏ nguồn cội. Sống chết đoạn đầy quên mất đường về. Do đó người đời phải, ngoài thì lấy Phật trong chùa, trong thì tự tu kim thân. Như tôi biết rõ bản thân hỏa khí, chiếu cùng khắp bốn phía. Biết rõ mình át không còn nghi ngại, hiểu rõ người át không bị tổn hại. Nếu như mình bố thí tiền của cho người, tuy bị tổn phí vật song tâm được vui vẻ, Đó gọi là tự đốt cháy chính mình để soi sáng cho người Mắt phàm nhìn thấy cho là bị tổn thất Nhưng mắt tuệ nhìn lại cho là vô hại Dương sinh Người đời một sớm bị cảm mạo, hỏa bốc bừng bừng Có nên tìm thầy chạy thuốc để giải nhiệt không? Đế quân, những điều vừa trình bày ở trên Đã cho thấy hỏa nhiệt của mình sẽ không làm tổn thương đến bản thân đạo thể Đó cũng là lẽ đạo Sức nóng trong cơ thể nếu vượt quá 37 độ gọi là phát nóng, ắt phải tìm thuốc trị, liệu để cho nhiệt độ xuống thấp, tránh cho năng bộ cùng ngũ tạng khỏi bị thiệt hại. Do đó có thể kết luận, cơ thể con người chịu sức nóng có hạn, nhưng hãy coi ngói chịu nóng chẳng hề sợ lửa thu đốt, bởi vì nó vốn là vật ở trong lò, nung gạch, nên thế lửa chẳng hề sợ hãi. Lửa năm hoa căn cứ theo năng lực của người mà truyền trao, Cho nên không làm hại người Dương thiện sinh hỏi tại sao lửa lại không đốt cháy thân thể tôi Là vì chính tôi phát ra lửa Nên lửa chẳng thể làm hại tôi Còn nếu như tôi tự hại tôi Thì lại là phản bội đạo trung dung mất rồi Giống như kẻ có 5 phần sức lực Lại đem sử dụng tới 6 phần Chỉ vì quá độ mà sinh ra nguy hiểm chẳng thể lường Tu đạo cũng giống hệt như vậy Ta phải tập luyện cách nào cho vừa đúng với sức của ta, rồi đạo lực cứ như vậy mà tiếp tục tu tiến. Phải tôi luyện tới mức được như lửa chịu nóng kể cả trăm độ cũng chẳng hề hấn gì. Cái chậm tiến từng độ một, chớ ngưng thử luyện thì mới khiến bản thân tiến bộ được về sức chịu nóng. Cho nên có câu nói về kẻ sau khi đã thành đạo. Vào lửa chẳng chết cháy, vào nước chẳng chết chìm. Như vậy, há chẳng công phu lắm sao? Con người mà không vượt thoát khỏi số mệnh, cứ mặc cho số mệnh trói buộc là kẻ phàm phu, tiếc trời giá bút. Có kẻ mặc áo da, áo lông mà vẫn còn cảm thấy lạnh, có kẻ chỉ một manh áo mỏng che thân mà vẫn chẳng thấy rét Cũng là thân người nhưng lại mạnh yếu khác nhau, sức chịu đựng tự nhiên khác biệt, do đó người đời phải làm cách nào phá tan được trở ngại. Cảnh giả tình đời cùng sự vây hãm của kiếp nhân sinh mới có được công phu tu đạo. Bữa nay Dương Sinh tới cung Nam Hoa, tôi vì chúng sinh mà thuyết pháp, để giúp chúng sinh phá được mê lầm. Hầu thích ứng đổi hoàn cảnh hòa khí Nam Hoa, đó là vấn đề thiết thực của kẻ tu đạo vậy. Dương Sinh, những lời chỉ giáo vàng ngọc của Đức Đế Quân vừa rồi, đã mở trí cho đệ tử rất nhiều. Đế Quân, tôi không mở trí, mà là dùng một mồi lửa đốt cháy tan tành sự tối ám để xem Dương Sinh có chạy nổi không. Tế Phật, kính xin đức đế quân nương tay cho, sự tối ám đã còn đang tạm trú. nếu ngài đốt cháy, nó biết cư ngụ nơi nào. Đế quân, nếu tôi không giữ một chút, hẳn là còn tưởng là đang nằm trên giường êm ấm. Tôi quyết dùng lửa đốt, cũng chẳng cần đóng kín các cửa, chẳng cần mặc áo ấm, như vậy thật là tiện lợi, đã mau khô lại ấm áp. Tế Phật, muốn ngăn không thể được, lửa nóng của ngài giúp nó ấm áp. Nó sẽ sợ hãi chịu không nổi. Còn Dương Sinh có cảm nghĩ thế nào về những điều Đức Đế Quân vừa trình bày? Dương Sinh, thưa ân sư, con nghĩ là Đức Đế Quân muốn thử con, để xem con giác ngộ được nhiều hay ít. Giờ con xin trình bày về những điều hiểu biết của con, để nhờ hai vị đạo cao Đức Trọng chỉ giáo dùng cho con. Chu Thiên Tam Khí, Trời Son Ba Khí, Nam Thượng Ngọc Môn, Cửu Ngọc Phương Nam. Trung hữu đại thần, trong có đại thần, Xích đế linh quân, xích đế vua thiêng, Y chu đái phủ, phù hiệu áo son, Thùy văn vũ quân, phấp phới quần lông, Giá thừa xích long, cưỡi trên lưng rồng, Ngọc dư trung vân, xe ngọc lướt mây, Nam hoắc linh sơn, núi linh phương nam, Vạn thần cao tôn, tôn kính chư thần, Xuất nhật tam thanh, ra vào tam thanh, Thượng Yến Cửu Huyền, Dự Tược Cửu Huyền, Xích Khuê Thị Dịch, Xích Khuê Hầu Hạ, Ngọc Đồng Vệ chất Ngọc Đồng Bảo Vệ, Bả Chấp Già Lục, Trình Tâu Sổ Sách, Trung Bạc Ngọc Văn, Văn Ngọc dáng Phê, Hiệu Định Tiên Phẩm, Định Bậc Tiên Phẩm, Kinh Trọng Thượng Văn, Cao Thấp Nghe Bình, Kinh Nhật Đại Vương, Bữa Nay Đại Vương, Linh Mục Khai Tiên, Ngục Linh Tiên Mở, thượng hồi vạn thần trở lại muôn thần dáng ngã tam môn dáng tôi ba cửa biến hóa anh nhi biến hóa hải nhi chấn tâm an hồn chấn tâm an hồn hỗn hợp nhị khí hòa hợp hai khí Triển ngã mệnh căn bùn canh mệnh tôi trưởng giữ trúc dung thần lửa nuôi lớn giá thừa cảnh vân bay theo bóng mây tiêu giao nam a tiêu giao cõi nam Thiên địa trường tồn, trời đất trường tồn, bảo ngã trường sinh, giúp tôi trường sinh. Một, Đức Đế Quân muốn dùng lửa đốt cháy lòng tham dục của đệ tử, là muốn đệ tử thấy rõ được chân bản ngã của đệ tử. Kẻ trong lều tranh có ý nghĩa là được che chở an toàn, ở đó lâu sẽ sinh ra tính ỉ lại, không chịu đề cao cảnh giác. Nếu như trộm lén vào lấy đồ, lục lọ đáy dương ngăn tủ là nơi cất dấu vàng bạc, Chính là mục tiêu mà kẻ trộm thường nhòm ngó. Nếu như rút lui khỏi trốn sinh hoạt ganh đua, tự nhiên chẳng cầu tiến bộ. Đức đế quân muốn đem lòng tham dục của đệ tử đốt cháy đi, là có ý muốn cho kẻ trong khi được che chở bao bọc. Đột nhiên giác ngộ mà tự hỏi rằng, mình có cần ở tại đó không? Bình thường nhận lầm nhà là chủ, lúc đó nhận ta là mình, tự nhiên phát hiện ra được cái chính ta, không còn một chút gì che lấp, lời nói và hành động. Mới cần cẩn thận coi chừng Vì sợ nhiều con mắt nhòm ngó cái xấu Khi đó thực tướng sinh mệnh Mới lộ rõ ra Nên xa rời được tất cả mọi giả tướng hai Đức Nam Hoa đế quân Dùng lửa đốt cháy lòng ham muốn Phủ che của đệ tử Cũng giống như lời Phật dạy Ba cõi chưa yên giống như nhà lửa Thứ lửa đó thiêu đốt Chẳng một ai có thể chống cự nổi Người ta gặp hỏa vạn đều lo chạy trốn Khi đó mới giác ngộ được là Việc đời chẳng bền vững, sống chết mới là việc lớn Vứt bỏ tất cả chỉ cầu sự sống sót Điều này đã mở trí cho những kẻ tu đạo hiểu rằng Không được ý lại vào sức bên ngoài Phải tự tìm đường sống Nếu không, khi hoàn cảnh bên ngoài biến đổi Thì thân mệnh mình nương tựa vào đâu Những điều đệ tử vừa trình bày Chẳng hiểu đức đế quân sẽ thấy ra sao Đế quân, hay lắm Gian lẻo tranh giả tạm chớ ngu ngốc ở lì Lười biếng chẳng chịu bỏ đi. trời che đất trở, tức là ngôi nhà lớn, lại còn ban cho sương ngọt gió mát với mưa lành, để có thể trồng tỉa mọi thứ ngũ cốc và hoa màu. Không có lửa to và nước lớn, đó là ngôi nhà vàng vậy. Những điều dương sinh vừa trình bày rất ứng hợp với những gì tôi nghĩ. Lời nói siêu diệu có ẩn chứa thiên cơ. Chúng sinh, nếu lãnh hội được, sẽ đắc đạo. Tính linh của chúng sinh, nếu như giao tiếp được cùng tôi, thì có thể an tĩnh được tâm thần, gìn giữ được khí lửa đỏ tỏa khắp châu thân. Có lời tụng rằng: Chu thiên tam khí, trời son ba khí, Nam thượng ngọc môn cửa ngọc phương nam, chúng hữu đại thần trong có đại thần, xích đế linh quân, xích đế vua thiêng, y chu đái phủ phù hiệu áo son, phi văn vũ quần pháp phổi quần lông. Giá thửa xích long, cỡi trên lưng rồng, ngọc dư trung vân, xe ngọc lướt mây, nam hoắc linh sơn, núi linh phương nam, vạn thần cao tôn, tôn kính chư thần, xuất nhập tam thanh, gia vào tam thanh, thượng yến cửu huyền, dự tiệc cửu huyền, xích khuê thị dịch, xích khuê hầu hạ, ngọc đồng vệ chân, ngọc đồng bảo vệ, bả chấp giả lục, trình tâu sổ sách, trung bạc ngọc văn, văn ngọc giáng phe, hiệu định tiên phẩm, Định bậc tiên phẩm Kinh trọng thượng văn Cao thấp nghe bình Kim nhật đại vương Bữa nay đại vương Linh ngục khai tiên Ngục linh tiên mở Thượng hồi vạn thần Trở lại môn thần Giáng ngã tam môn dáng tôi ba cửa Biến hóa anh nhi Biến hóa hải nhi Chấn tâm an hồn Chấn tâm an hồn Hỗn hợp nhị khí Hòa hợp hai khí Chuyển ngã mệnh căn Bục căn mệnh tôi Trừng dĩ trúc dung Thần lửa nuôi lớn Giá thừa cảnh vân, bay theo bóng mây, tiêu giao Nam A, tiêu giao cõi Nam, thiên địa trường tồn, trời đất trường tồn, bản ngã trường sinh, giúp tôi trường sinh. Dương sinh, bài tụng thiêng liêng của Đức Đế Quân, ẩn chứa huyền cơ và sức mạnh thần bí, ước mong người đời thành tâm kiên trì tụng niệm sẽ rất linh nghiệm. Bức màn tham dục của tôi đã bị hỏa khí Nam Hoa đốt cháy thành biển lửa, ánh sáng xuất hiện lung linh, lửa giả thiêu khô thân thịt để đạo thành. Từ giữa đống lửa cho lại xuất hiện một vị như lai kim thân. Đế quân, lành thay, nguyên linh của Dương Thiện Sinh không bị mai một, đã chứng ngộ được đại đạo năm Hoa tạo được đạo quả phi phàm. Từ xưa tới nay các bậc minh sư truyền đạo có rất nhiều phương pháp. Nào như lấy cây, đập, dùng ngón tay chỉ, chửi móng, dâng hoa, cười mỉm vẩy nước, điểm hương, chữa bệnh. Còn tôi là lão hỏa tinh, đức tinh chất của... Lửa giả nên dùng lửa thiêu đốt Vì đời nay thế nhân thường chú trọng vào bề ngoài của những kẻ giả sư Tức thầy giả dối không tư nội tâm Chỉ lo trang điểm bề ngoài đẹp đẽ Nhưng chưa chắc về phương diện đạo đã là kẻ hiền lương lầu cao nhà lớn lại là trốn có nhiều chuột chui rúc Do đó mà tôi đã dùng lửa để thiêu hủy tượng giả nhà giả Khiến bọn tiểu nhân cùng lũ chuột hiện rõ nguyên hình Chính là tôi muốn mượn cách này để hóa độ bọn chúng tế phật chúng sinh đánh đập không thức tỉnh chỏ ngón tay không phá được mê nước cam lồ rửa chẳng trong lúc này cần phải tỉnh ngộ nếu như không nghe lời nam hoa cảnh cáo ngày hiện rõ hình tướng xấu xa đã gần kề dương sinh uy lực và đạo quả nam hoa vô cùng lớn lao không rõ đức đế quân hiện thời phụ trách sứ mệnh gì để phổ độ chúng sinh đế quân tam tảo phổ độ kim mẫu giao chỉ thu hồi nguyên linh Ngũ lão cũng cùng chung lo phận sự Thiên cơ huyền diệu Người đời chẳng thể đau lường nổi Ngày nay cơ duyên đã chín mùi Đặc biệt tiết lộ một đôi điều Để cung cấp chút tài liệu cho chúng sanh tham khảo Việc phổ độ nguyên linh do giao chỉ Kim lão mẫu phụ trách Quan âm phổ độ quan thánh trợ giúp Nguyên linh của quan thánh đế quân Vốn do lão hỏa tôi hóa thành Do đó mới nói Thần áo đỏ trong cung tử vi Lúc sinh ra Tím hồng mặt đỏ tính nóng như lửa Chính khí lẫm liệt nhân nghĩa phù hợp Mây trời giữ vẹn được ngũ thường Tức năm giường mối là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín Đáng làm gương cho người tu đạo noi theo Bất luận tại gia xuất gia Nếu như quân không tuân theo ngũ thường Tức là bỏ kinh phản đạo Cuối cùng sẽ rớt xuống hố sâu ác đạo truyền thống đạo đức được ban bố Thánh hiền đường phát huy giáo lý, quan thánh coi sóc việc phổ độ, thay thế tôi cứu vớt các nguyên linh, hoàn thành nhiệm vụ của ngũ lão. Cho nên, thánh hiền đường ngày nay vâng mệnh trời chấn hương đạo lý, quan thánh do khí đỏ lửa già phương Nam sinh ra vào ngày hòa nhiệt tháng 6. Tính tình cương trực dũng mãnh, qua ải chém tướng, sau khi quy thiên cư ngụ tại trời lửa phương Nam, vì công phổ độ chúng sinh có một không hai. Ân đức thấm nhuẩn khắp trốn Muôn đời đổi thay nguyên linh vẫn còn nguyên vẹn Cho nên được tôn vinh là Huyền linh cao thượng đế Cùng cứu độ nguyên linh Ân nghĩa như Phật Thế đạo âm khí dày đặc Nếu như không có lửa Mạnh thần dương giúp người đời hóa giả Sợ rằng chúng sinh rớt vào ma đạo Chẳng thể siêu thăng Vào thời mạt Pháp này Chư tiên Phật không còn đủ sức Các tôn giáo hỗn tạp không đồng đều nhờ có quan thánh ban bố chính khí phỏ trợ việc phát huy đạo giáo, để duy trì truyền thống đạo lý khỏi bị tiêu diệt. Cho nên hy vọng chúng sinh dưới gầm trời tu học đạo Pháp phải kính vâng quan thánh, đập tan những chứng ngại ma quỷ hãm hại hiện thời, để việc bảo vệ và phát huy đạo Pháp được thành công. Đế Phật, chính khí của Đức Quan Thánh cao sáng, nghĩa dập mây trời, là bậc thầy của các cõi, Ngày nay, kẻ tu đạo phải coi đó là tấm gương quý báu mà noi theo. Xa rời hai chữ chính khí, bất luận theo tôn giáo nào thì tôn giáo đó cũng là tà giáo. Do đó, đều phải vun bồi chính khí. Không nên cho rằng quan thánh đế quân chỉ là một vị thần thuộc hậu thiên, hoặc một vị hộ pháp nơi cửa Phật. Thực ra, Đức Quan Thánh vốn là một vị kim Phật kim tiên. Khi hiển linh một cách động thì là quan thánh, tĩnh thì là nghi lai động tĩnh. Tuy hai, nhưng tâm ngài vẫn là một, chúng sinh phải hiểu rõ điều đó. Đế quân, tế Phật nói rất phải. Có kẻ bảo là không nên vái lệ thần dâu dài. Họ không hiểu rằng, Phật như lai còn sống tại phương Tây. Dâu ngài phủ từ phương Tây qua phương Đông. Phảm những ai có duyên, đều nương theo dâu ngài mà lên thuyền từ Không thể ôm mãi chân Phật. So sánh việc ôm dâu Phật với ôm chân Phật, thì ôm dâu Phật cao hơn kẻ tu đạo phải ôm được râu Phật mới không còn tính ganh đua, thành thoát tiêu giao. Sở dĩ có kẻ khởi tâm phân biệt, bài xích râu Phật là họ đã bỏ gốc theo ngọn, giành nhau nắm chân nắm râu Phật. Làm như vậy không những không được mà lại còn nguy hiểm. đã sinh tâm ngạo mạn, tâm phân biệt, tâm phỉ báng, tức là tâm với Phật đã rời xa nhau. phải không ghen ghét đấu kỵ mới tránh khỏi bị tan xương nát thịt. Chúng sinh Pháp còn nông cạn Thì nhìn gần, nhìn thiên lệch Mong rằng chúng sinh khi nghe tôi thuyết Pháp Bừng tỉnh giác ngộ Tu đạo Học giáo chi tìm cứu cánh Thực tướng niết bàn Phật tính bình đẳng Chớ tự ngăn rào mà xa cách núi Linh Sơn Dương sinh Lời dạy của Đức Đế Quân và ân Sư Hợp với đạo Trung Dung Tâm không thiên lệch, chấp mê tư kiến So với các Pháp Sư ở thế gian Khác xa một trời một vực Ân sư và đức đế quân thuyết pháp ở trên trời Coi chúng sanh dưới trần gian là một thể Cùng một lũ con đỏ Biểu lộ rõ pháp lực thần thông quảng đại Phật pháp vô biên Còn ngược lại đám tà sư đại đức thuyết pháp ở dưới trần Chỉ nhìn thấy trước mắt Do đó khi thuyết pháp tự nhiên bị giới hạn Cho nên các tôn giáo ở thế gian Mới sinh ra cái nạn đẻ kích bài bác phỉ báng phân tranh lẫn nhau ân oán trùng trùng khiến loài người thống khổ. Tế Phật, tính phiền não ngoan cố của loài người không thể một sớm diệt trừ hết nổi, đường đạo ở thế gian đã dần dần mở lớn, mong chúng sinh chớ chấp mê đường nhỏ, phải lo đi khắp các nẻo đường lớn rộng, để cho ngả đường nào cũng lên tới được nhà trời đất thánh, có như vậy mới không thành quỷ sa địa ngục. Đế quân Để chứng thực cho những điều vừa mới trình bày Tôi xin hướng dẫn dương sinh Đi thăm các vị ẩn tu Đạo cao đức trọng tại Nam Hoa Mời hai vị đi theo tôi Dương sinh Cảm tạ lòng từ bi của đức đế quân Đã khai mở lý đạo vô cùng siêu diệu Giúp ích chúng sinh rất nhiều Tòa lầu rực hồng phía trước Gia nào răn nấy sáng trưng như ban ngày Ánh hồng không ngớt tỏa ngời, Không rõ nguyên nhân tại sao Đế quân Các vị đạo cao đức trọng đang tụ tinh, hội thần và luyện hơi thở theo dũng khí nam hoa do tôi hướng dẫn. Do đó, mới phóng nổi điển sáng đỏ như vậy. Dương sinh, hãy nhìn cảnh, đêm trần thế ở phía bên trái xem có kỳ diệu không? Dương sinh, đức đế quân dùng tay khoa khoa trước mắt tôi, đột nhiên thấy đêm trần gian hiện ra phía bên trái. Ánh đèn nhà đèn đường lấp lánh sáng ngời nhà cửa đường xá giống y hệt như đã từng nhìn thấy. Bức tranh này quả là tuyệt đẹp. Đế quân, bức tranh đen trần gian này ngầm ẩn chứa nhiều bí mật về thiên cơ. Ban đêm, ánh sáng năm hoa ngời chiếu khắp cùng mặt đất. Người đời tuy có thiện có ác, nhưng không phân biệt nhà thiện với nhà ác. Họ đều cần tôi giúp đỡ. Tôi không còn nhớ ai thiện ai ác, chỉ dốc lòng hướng dẫn họ tiến về nẻo ánh sáng. Đây chỉ là một chén nhỏ ánh sáng sinh mệnh. Nên lại càng cần ánh sáng nhiều hơn để say tỏ tối tăm Nhưng không rõ người đời có tiến tới được không Nhìn lại các tu sĩ ở Nam Hoa Phát động khí hạng nhiên ngay tại nơi này tâm vị nào vị nấy không ngừng tỏa chiếu hào quang trí tuệ Và cứ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian Để đợi điều chỉnh linh thể có đầy đủ chân khí xong Lát sau vũ khí triều nguyên năng lực vô cùng mạnh mẽ đường đạo viên mãn kể như đã xong tha hồ tiêu dao khắp miền pháp giới, dương thiện sinh có thể thỉnh giáo về kinh nghiệm tu đạo mà quý vị đó trải qua để làm tấm gương sáng cho chúng sinh tu đạo soi chung. dương sinh, hay quá có cảm giác như một khối hào quang tròn đầy bay thẳng tới, thì ra đó chính là thần thức của các vị tiên chân do tự mình tu luyện. thân các vị đó là một khối hào quang khí thế phi phàm. vị nào vị nấy giống như một quang nhân, tức người ánh sáng. Trong suốt, mới mẻ, đáng yêu vô cùng Thưa có phải vị là đạo sĩ xuất gia không? Thân mặc cả sa Đầu ngời tỏa những vòng hào quang Tướng mạo trang nghiêm Xin hỏi vị đã tu luyện cách nào mà đạt được cảnh giới đạo quả này? Thánh Phật Dường thiện sinh tới được nơi đây thật quá hay Quả là đại nhân duyên Đúng là một chúng sinh dưới gầm trời được ban ân phước Người khác không thấy được tránh pháp ẩn chứa trong mắt còn dương thiện sinh thì lại mắt vàng ẩn ngọc thấu tỏ được chân bản ngã lão tăng xin chúc một câu thiên đường du ký có thể tiếp nối được kinh kim cang bát nhã bát nhã tâm kinh có thể nói là tả đúng được kinh phật chân truyền đã đem Phật pháp quảng bá giữa thời đại mới đây là một cuốn chính kinh của thời kỳ mạt pháp ở thế gian mong các đạo hữu cùng tu nơi cửa Phật vứt bỏ ngã tướng Đốn ngọn nhập môn để đáp chính đạo Tôi quy cửa Phật lúc 15 tuổi Học danh thiền y Khi mới bắt đầu học Phật tu đạo Phải thức dậy lúc 5 giờ sáng Quét cả bên trong lẫn bên ngoài chùa tẩy trừ sạch sự động loạn Cùng trần trược bên ngoài Rồi mới học chữ xem kinh Sau đó là lần quét dọn sự nhơ bẩn Bên trong nội tâm nội tạng Mới được minh sư chỉ dạy phép tọa thiền Ngày tháng qua mau như nước chảy Chớp mắt đã 30 năm qua tam tạng kinh điển nhà Phật nhờ chịu khổ chịu cực chân thành đọc tụng nên tâm đã lãnh hội được ý nghĩa uyên thâm của lời Phật dạy ngày nọ trong lúc đang thiền định chợt nhìn thấy ba loại cây ăn trái kết trái vàng ửng sáng ngời rồi dụng từng trái một chính là bầu chín núm dụng lúc ấy cành lá của ba cây này lay động không ngừng khác miệng nhưng cùng nói mật lời chúng tôi nhẹ nhàng thoải mái không còn vướng mắc trói buộc Lát sau, lá cây rụng hết, lại nghe ba quả trên cây cùng hoan hô nói. Hiện tại, không còn lá, nghiệp, ngoài thân, nhẹ nhõm, ngày đêm chẳng còn đeo mang. Sau khi tỉnh dậy, thất nghiên đại ngộ. Từ đó, đối với việc ngộ đạo tu hành, công phu càng thêm tích cực. Đối với kinh điển lãnh ngộ, so với trước đây, quả là mau lẹ hơn, cái nhìn cũng sâu sắc hơn. Ba cây sinh trái này có thể ví là... Hồng giáo, Phật giáo và Lão giáo. Tam giáo này cùng sinh trưởng trên trái đất. Tuy cảnh lá to nhỏ khác nhau, song nguyện vọng của họ là khai hoa kết trái để cung cấp cho chúng sanh vật thực. Đó là tinh thần giúp đời, giúp người. Chính là sự hóa thân của Thánh Hiền. Bởi vậy chúng ta phải tôn sùng kính trọng tam giáo như nhau. Sau khi bầu chín thì rốn và lá rụng xuống cộ, trở về được chân bàn ngã chính ngụ ý là người tu đạo không được cố chấp và ham muốn cầu bỏ thì bỏ liền muôn vật muôn việc thuận theo tự nhiên gặp trở ngại dễ khiến tâm phiền não thần trí tối tâm khiến không thể nào khai sáng tâm tính nổi nếu giữ mãi tính đó sẽ không thể nào chốt được gánh nặng càng bước càng bị lún sâu muốn lên thiên đàng cực lạc xa xôi hẳn là phí thời giờ và chậm trễ ví thử bỏ được gánh nặng chắc chắn sẽ thư thái sung sướng vô cùng khi đó chỉ cần bước một bước ngắn là lên tới thiên đàng trong thời gian tu đạo tôi đã tuân theo nguyên tắc quảng độ chúng sanh đối với các tín đồ của các giáo phái tôi tôn trọng ngang nhau khuyến khích họ gắng tìm tòi những điểm tinh túy nơi chân lý của tôn giáo họ sẽ tùy duyên quy y mà vui đạo việc tu thân đều thành tựu tôi như một vị từ phụ thánh sư vì không khiên khuy Họ nên tôi được họ coi trọng. Được như vậy là nhờ tôi đã thể ngộ chân ngôn Phật Pháp. Trong khi hóa độ những kẻ có tâm, tôi cũng tùy duyên truyền Pháp chỉ giáo. Đó là nguyên nhân ngày nay tôi thành tựu Phải trải qua biết bao, ma, nạn, khảo đào tôi luyện mới có thể đứng vững nổi. Mới bò lên được tầng trời ngũ lão, tại đây tôi tu luyện Phật Pháp lại càng thâm sâu hơn. Nhờ lửa đèn Pháp của Phật, tôi hấp thụ được kinh nghiệm. Nung lửa kim cương nên tôi đã tự luyện mình thành thép cứng, phàm thân sống tới 70 tuổi thì chết, tính linh bay lên cõi thiên đàng cực lạc, cảm tạ chúng sanh đã giúp đỡ tôi cơ duyên, họ đã trợ lực cho tôi để tôi tu thành chính quả Phật, nếu như không có họ không thể có tôi, coi trọng chúng sinh cũng là cách đề cao mình, hy vọng những ai tu đạo nơi cửa Phật nên hiến dâng tâm Như Lai của mình. Tế Phật, Đại sư Thiền Y Ngài quả là đã đạt thể ngộ được giáo pháp của Phật Đà Do đó mà có thành quả như ngày nay Xin kính mừng Đại sư, tế Phật quá khét Còn Phật sống hành động siêu nhiên ngoại vật Giờ đây cũng gánh vác trọng trách phổ độ chúng sinh lao khổ ràng buộc Đế quân, Dương Thịnh Sinh Hãy tiếp tục phỏng vấn Để biết rõ thêm kinh nghiệm của các bậc cao minh thành đạo Dương Sinh, cảm tạ Đức Đế quân đã nhắc nhở Các vị đạo sĩ cao minh, dung nhan tươi tắn, toàn thân tỏa hào quang, quả thực siêu phàm. Kính thưa, ngài đã tu luyện cách nào mà đạt được đạo quả cao vời này? Kim Tiên, tôi không hề tu đạo hành pháp mà chỉ bố thí cùng làm việc thiện, không cầu danh, không mong đền đáp. Không ngờ việc tu nhân tích đức ở cõi phàm trần lại giúp tính linh của tôi thăng hoa được lên cõi vô cực này. Khi tôi còn sống ở thế gian... Làm nghề bán tạp hóa để sinh nhai, không hề tham lời. Bán quá giá, đối xử tử tế với mọi người, không lừa giả giới trẻ. Do đó, việc buôn bán mỗi ngày một phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Vì tình yêu tiên Phật, thường đến đền chùa thắp nhang lễ bái thánh Phật. Phạm tư sửa chùa triền đồ nát, tôi đều hoan hỷ cúng tiền. Dân nghèo gặp lúc cùng quẫn, tôi thương xót bố thí tiền bạc để cứu giúp. in sách kinh Phật tặng không? Gia sức làm việc thiện tu thân khắc kỷ, không dám phạm sai điều sái quấy, suốt đời không man trá, kiên nhẫn giữ gìn luân lý đạo đức. Bố thí không cầu danh, không mong đền đáp, chỉ vui vẻ làm mọi việc thiện một cách vô tư. Tôi vẫn thường nghĩ rằng, những của cải tiền bạc mà tôi có được, là do trời mượn tay tôi để trao cho người khác, chứ không phải chỉ một mình tôi để tiêu xài. Do đó coi tiền tài như rác giấc lòng bố thí cho kẻ nghèo. Suốt đời chăm lo hành đạo, gặp sự khó khăn nhục mạ không hề bán thán. Hưởng thọ được 82 tuổi trời, khi thác, tính linh phiêu diêu thăm tiến đến thiên đàng. Phải trải qua biết bao gian nan khảo đảo, bữa nay mới tới được cung Nam Hoa, gần vũi cõi hoàn nguyên. Xin nhắn nhủ chúng sanh kẻ tu đạo chớ tham lam mưu cầu danh lợi. Tự mình tu được bao nhiêu, cuốn sổ tâm ghi chép đầy đủ. Còn nếu khoe khoang lộ liễu, sẽ phá hư mất đạo quả mà thôi. Dương sinh, bố thí không cầu danh, quả vị đạt, tới được siêu thăng hỏi vòng khí tượng, lên tới cảnh giới vô cực lý thiên Chứng ngộ được thứ hoa nào thì kết thành loại trái ấy Chớ mong may mắn được thành công, cũng không cầu may mắn được thành đạo Tế Phật, kính cẩn nghe các vị đạo sĩ cao minh thuyết pháp Giúp ích chúng sinh rất nhiều Cảm tạ đức đế quân đã tận tình giúp đỡ Khiến sách thiên đường du ký có được nhiều điển qua Đế quân, đúng vậy, đại đạo Nam Hoa chỉ có một điểm linh quang thường diệu, tức là điển quang linh thiêng luôn luôn chiếu sáng một cách siêu diệu, mong người đời gìn giữ điểm quang minh của tâm này, để rồi chắc chắn điển quang hợp cùng điển quang, được trở về cõi Nam Hoa thắng cảnh. Nam Hoa tỏ bày tới đây đã được một phần, mong chúng sinh có thể ngộ được những lời chân thành đó. Dương sinh, cảm tạ đức đế quân đã chỉ giáo cho, ánh sáng của sách kim đàng du ký, Là do điển quang của Ngài gia hộ Để soi sáng cho chúng sanh u mê tối tâm Mong những ai đọc được quyển sách này Tỏ lòng chi ân những điều chư tiên thánh Chỉ dạy mà mình đã hấp thụ được Xin cáo từ Đức Đế Quân Tế Phật Dương sinh lên đài sen Chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường Dương sinh Thưa con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Đã tới Thánh Hiền Đường Dương sinh xuống đài sen Hồn phách nhập thể xác